chúng ta sẽ quay trở lại với công tử điên khùng khi mà phần trước thì lâm vân cuối cùng cũng phải kể cho vũ tích về cái xuất thân thực sự của mình đó là không phải là người trên trái đất mà nếu như là người trên trái đất thì có thể gọi hắn là người ngoài hành tinh và cũng từ đó thì hắn cũng tiết lộ cho hắn vũ tích biết cô vợ chưa cưới hay còn gọi là vị hôn thê của hắn có tên là thanh thanh thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là chương lục dược khó xử để xem khó xử thế nào dù vũ tích không nói dù vũ tích không nói rõ ra là nàng không để ý nhưng lâm vân cũng biết nàng ấy thực sự yêu hắn ở hiện tại sự lo lắng trong lòng đã vơi đi một cảm giác thoải mái bỗng nhiên xuất hiện lâm vân liền s ừ n g sốt đạo tâm của hắn rõ ràng lại tăng lên một bậc lâm vân và hàn vũ tích cùng lúc trở về để người trong nhà hết sức cao hứng tối hôm đó liền mở một bữa đại tiệc ngay cả lâm lão gia tử cũng không mời mà tới vũ tích và nhược xương thì đã trúc cơ khiến cho tịnh như cảm thấy một loại nguy cơ nàng vẫn còn đang bồi hồi ở luyện khí kỳ ngay cả lâm hinh tu vi cũng cao hơn nàng dù rất muốn tâm sự với lâm vân nhưng sau khiên cơm xong tịnh như liền quyết định lên tầng tu luyện tiếp hiện tại nàng h ơ i hối hận là mình đã lãng phí thời gian ở khôn truân giới mấy năm bằng không thì nói không chừng nàng đã trúc cơ từ lâu tịnh như thật là chăm chỉ lâm vân không khỏi cảm thán về thái độ luyện tập chuyên nghiệp của tịnh như vũ tích liếc xéo lâm vân một cái khiến hắn lập tức hiểu ra đều là do hắn đã nói là đợi ba người chúc cơ xong sẽ dẫn họ lên mặt trăng để cử hành hôn lễ lâm vân không khỏi xấu hổ tiểu vân lần này thế giới thoát khỏi nạn diệt tộc rất nhiều người đứng đầu các quốc gia đều gửi thư mời tới hy vọng cháu có thể đến quốc gia của bọn họ làm khách ta sợ cháu không có thời gian cho nên vẫn chưa trả lời họ lâm lão gia tử càng nhìn đứa cháu trai càng thấy thuận mắt ngay cả hà anh ông ta cũng dần coi trọng hà anh vốn không phải là con dâu chính cho nên không có địa vị gì ở gia tộc nhưng nhờ vờ quan hệ với lâm vân cho nên hà anh liền trở thành người mà các phòng khác đều phải định bợ lúc mà lâm vân không có nhà thì đã có rất nhiều con cháu của lâm ra tới bái phòng người đứng đầu quốc gia mời khách sau lâm vân cười nhạt một tiếng hắn thật không có thời gian để làm những chuyện vô bổ đó mà cho dù có thời gian thì hắn cũng chả có lý do gì phải đi một vòng tới các quốc gia đó cả có thời gian còn không bằng ở nhà đóng gạch với vợ lâm l ộ a chọn g biết đứa cháu trai này của mình không có hứng thú với mấy việc xã giao đó chỉ là nhắc qua mà thôi chứ không khuyên bảo gì thêm lâm lão đệ có phải cậu đã quên tôi rồi hay không vì sao lâu như vậy còn không thấy tin tức gì của cậu một tiếng cười cởi mở chuyển tới ha <cười> ha lão yêu tôi làm sao có thể quên anh được lâm vân vừa nghe thì đã nhận ra tiếng của lục dược trong lòng cũng rất cao hứng lục dược coi như là một người bạn của hắn làm người cũng không tệ bác lâm bác cũng ở đây sau lục dược đợi mãi cũng bắt được cơ hội lâm vân ở nhà lập tức là chạy tới chỉ là vừa thấy lâm vân thì liền hơi xấu hổ lâm vân sờ sờ cái mũi vừa náy lao yêu gọi lâm lão đệ đúng là gọi hớ ha <cười> con trai út của thổ phỉ ta đã nghe nói qua danh tiếng thần tài của cậu tiểu tử làm việc không tồi lâm lộ trọng đương nhiên là biết lục dược nghe lâm lộ trọng nói vậy khuôn mặt của lục dược đầy vẻ đau khổ lão gia tử bác nói hai chữ thần tài trước mặt cháu của bác làm gì những gì cháu làm được còn không bằng một phần của cậu ta thấy khuôn mặt ảo não của lục dược lâm lộ trọng càng cười to ông ta đương nhiên biết việc kinh doanh di động của lục dược cũng bị tập đoàn vân môn của lâm vân thâu tóm hoàn toàn đã biến mất trên thị trường được rồi đừng có mà khóc nghèo làm gì tiểu vân ta về trước đây nếu cháu có thời gian rảnh thì tới đại viện của ta chơi lâm lão gia tử biết là mình còn ở đây sẽ khiến những người trẻ tuổi này khó nói chuyện cho nên liền cùng dư dụ trở về đại viện của lâm gia lâm v â n tiễn tam ra ra ra cửa khi quay lại thì mỉm cười nhìn lão yêu nói lão yêu anh tìm tôi chắc là không có việc gì tốt phải không nói đi là chuyện gì đây lục rực xấu hổ nhìn hàn vũ tích và nhược sương vẫn ngồi đó không có ý rời đi không biết phải mở miệng như thế nào lục dược còn chưa kịp lên tiếng thì lâm hình đã chạy tới nhìn thấy lục dược tới chơi nàng vội vàng nói lão yêu đã lâu rồi không thấy anh thấy chơi hôm nay anh tới tìm anh trai của em s a o bỗng nhìn thấy vẻ xấu hổ của lục dược và chị vũ tích cùng chị nhược sương ngồi bất động ở đó nàng hiểu ra vài chuyện vừa cười vừa nói lão yêu có phải anh có chuyện gì xấu muốn dẫn em của anh ra ngoài phải không em cảnh cáo anh trước chị vũ tích và chị nhược sương đều ở đây anh giữ ý đồ đen tối của anh ở trong lòng đi nói xong còn làm cái mặt quỷ vũ tích và nhược sương thì muốn biết là lục dược có việc gì cần tìm lâm vân hiện tại bị lâm hinh nói toạc ra như vậy hai người liền xấu hổ đành phải đứng lên kéo lâm hinh lên trên tầng được rồi lão yêu hiện tại chắc có thể nói ra rồi chức chuyện gì mà phải thần bí đến vậy lâm vân uống một ngụm trà tức giận nói với lục dược ai lão đệ lần này cậu nhất định phải giúp tôi mới được lục dược thấy ba cô gái vừa đi lập tức tố khổ với lâm vân ở trên tầng hai ba người vũ tích đều dùng thần thức để kiểm tra lục dược thấy lục dược đầy vẻ buồn g i à u thì không khỏi nhìn nhau lão yêu này rốt cuộc muốn nhờ vả cái gì cha của y tên là lục thổ phỉ còn y là thần tài muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền còn cần gì tới lâm vân giúp đỡ chắc chắn không phải là lôi kéo lâm vân ra ngoài ăn uống gái gú hàn vũ tích và liễu nhược sương âm thầm thở ra nữ nhân trong nhà đã đủ rồi các cô chỉ sợ lại có một nữ nhân khác tới tìm lâm vân không còn lo lắng thì sự tò mò của nữ nhân lại nổi lên hai chị đoán xem lão yêu kia muốn nhờ anh trai em làm gì vậy lâm hinh thấy khuôn mặt khổ sở của lão yêu thì rất hiếu kỳ vũ tích và nhược sương nhìn nhau hai người cũng không đoán ra là việc gì lão yêu kia muốn cái gì mà chả có đâu cần có lâm vân hỗ trợ chẳng lẽ y muốn nhờ lâm vân dạy y tu đạo s a o nhưng việc lâm vân tu đạo thì ngoại trừ các cô cũng chỉ có vài vị thủ trưởng là biết một ít lão yêu hẳn là chưa biết mới đúng làm việc gì vậy lão yêu anh có nhiều tiền như vậy còn cần tôi hỗ trợ cái gì lâm vân thấy lục dược đã béo hơn so với mấy năm trước không khỏi thấy buồn cười lão yêu này đúng thật là tâm rộng thẻ béo tuy nhiên có chút buồn phiền cũng tốt bằng không béo quá thì lại sơ mỡ động mạch còn về nói việc rèn luyện vừa nhìn thì biết lão yêu này không phải l à hạng người có ý chí rèn luyện gì Ai, thật không biết là nên nói như thế nào lão yêu vừa dứt lời thì lâm vân đã cắt đứt được rồi nếu đã không nói ra được vậy thì thôi lâm vân ngăn cản lão yêu khóc tang đừng đừng tôi là không thể mở miệng với người khác chứ với lão đệ thì không phải vấn đề lão yêu liền vỗ ngực vội vàng nói lâm vân âm thầm buồn cười không vạch trần cái tính cách thích sẽ diện của lão yêu này chuyện là như vậy cậu cũng biết đấy mấy năm nay tôi phải ra ngoài xã giao rất nhiều đương nhiên đều là gặp dịp thì chơi chứ không coi là thật lục dược còn đang giải thích hành vi của mình lâm vân lại ngắt lời lão yêu anh nói và chính sự luôn đi ở trước mặt tôi thì cần gì phải giả bộ như vậy việc chơi nữ nhân hay không thì có gì phải ngại chỗ này ngoại trừ tôi với anh ra còn có ai nữa đâu lâm vân thật không muốn ngài y dài dòng ai đều là do thói quen làm ăn cứ thích lắt léo nó khổ vậy đấy lão yêu vỗ đầu một cái nhớ ra là không còn ai ở đây cần gì phải k h á c h sáo như vậy lâm vân liền dở khóc dở cười phỏng chừng là tôi chơi đùa ở bên ngoài hơi nhiều lúc trở về không nộp đủ thuế khiến cho chị dâu của cậu rất không hài lòng trước kia tôi còn không để ý nhưng bây giờ ngay cả chơi ở bên ngoài tôi cũng có chút sức cùng lực kiệt có phải là do chỗ đó của tôi có vấn đề gì không lão đệ cậu giúp tôi đi bằng không chị dâu của cậu lại náo loạn rồi ly hôn nếu có ấy ly hôn chức năng lại có vấn đề vậy thì tôi đúng là chẳng còn hứng thú gì trên đời nữa lão yêu nói xong khuôn mặt càng lộ ra vẻ khổ sở lâm vân sửng sốt cả nửa ngày mới cười quỷ dị lão yêu chúng ta là huynh đệ tôi không phải là người tùy tiện cho nên không thể giúp anh được dù sao thì tôi cũng đã có vợ rồi thuế má phải giao cho vợ chứ giao cho vợ người khác thế nào được ba người kia dùng thần thức nghe thấy vậy sắc mặt đều đỏ bừng lên phỉ đúng là lưu manh không biết lâm hinh nói lâm vân hay là nói lục dược tuy nhiên nàng còn chưa nói hết lời đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của lão yêu vang lên lúc lão yêu rời đi hắn rất cao hứng một việc nhỏ như vậy chẳng là gì đối với lâm vân chỉ cần châm cứu giúp y vài cái rồi lại đưa cho hai viên đan dược là vấn đề được giải quyết ngay tuy nhiên lão yêu lại mang tới một tin tức khiến lâm vân có chút kinh ngạc khó hiểu hắn phát hiện ở hồng kông có một dược sư tuổi t r ư ở n g hơn ba mươi dược sư này có một bản lĩnh là có thể chiết xuất toàn bộ tinh dầu bên trong thảo dược ra để làm thuốc nhưng hơi kỳ quái đó là đầu óc của dược s ư kia không được bình thường thậm chí có chút điên điên khùng khùng luôn miệng nói ra những lời khó hiểu hàng ngày chỉ biết hành động như một cái máy chủ nhân bảo gì thì làm cái đó dược s ư kia được một người trông coi cửa hàng thuốc đông y phát hiện ra cách đây bảy năm ở một xó xỉnh nào đó bởi vì lúc đó không có đồ gì để ăn chỉ có một túi thảo dược người bán hàng kia thấy y quá đói nên đưa cho mấy cây thuốc cho y ăn tạm nhưng cây thảo dược vừa vào tay người kia thì người kia rất nhanh đã lấy vài giọt tinh dầu bên trong thảo dược ra để uống điều này khiến cho người bán hàng rất ngạc nhiên lại lấy thêm vài cây thảo dược cho y kết quả đều bị y tinh luyện thành tinh dầu người bán hàng giống như nhặt được bảo bối liền dẫn theo người kia tới cửa hàng thuốc của mình rồi chuyên môn để y giúp mình chiết xuất tinh dầu tinh dầu của thảo dược là thứ bổ dưỡng nhất dành cho người tu luyện còn dành cho những người muốn đột phá tu vi bình thường một võ giả muốn lấy được một giọt tinh dầu trong thảo dược cần phải có hơn một trăm cân thảo dược thậm chí còn chưa chắc đã tinh khiết cho nên nhờ có dược sư kia mà chỉ trong vòng mấy tháng người bán thuốc kia đã có gia sản khổng lồ chẳng những là các thế gia cổ võ một số những người tu luyện công pháp cũng tới tìm y để mua tinh dầu nhưng tục ngữ có câu là giấy thì không gói được lửa người bán thuốc kia đã bị ám sát rồi vứt xác ở đầu đường còn dược sư kia cũng bị mất tích tin tức về dược sư kia chỉ mới phát hiện gần đây thì ra là hắn đã bị thế gia lớn nhất của hồng kông là thủy gia bắt đi mấy tháng trước thủy gia có một người tu luyện cổ võ đạt tới cảnh giới tiên thiên thì tin tức này mới bị chuyển ra ngoài mặc dù có rất nhiều thế gia cổ võ cũng ghen ghét với thủy gia nhưng không ai dám động vào bọn họ hiện tại hồng kông thậm chí nước anh thủy gia đều đang phát triển rất nhanh nhờ có tên dược sư này mà thực lực thủy gia lên tới một tầm cao mới nói là đệ nhất thế gia cũng không phải nói ngoa nghe nói cao thủ tiên thiên là thủy gia không chỉ có một hai người thậm chí nhiều hơn nhưng bởi vì không có ai dám đắc tội với thủy gia cho nên không ai biết thủy gia cụ thể có bao nhiêu cao thủ ở tiên thiên cấp trong cả thế giới cổ võ thì cao thủ tiên thiên chỉ có không quá ba người điều này đủ biết thực lực của thủy gia là mạnh mẽ đến nhường nào nhưng là người dược xưa kia vẫn điên điên k h ủ n g k h ủ n g như cũ toàn nói những lời mà người khác nghe không hiểu sở d ĩ lục dược nói chuyện này cho lâm vân biết là bởi vì ngày mai thủy gia sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tinh dầu thảo dược ở ngay hồng kông lục dược nghĩ lâm vân là người của lâm gia cho nên có hứng thú với việc tu luyện cổ võ n ó không chừng là nhờ một ít tinh dầu đó lâm vân lại có thể đột phá đối với việc tu luyện thì lục dược là rốt đặc cán mai nhưng y cũng biết thứ tinh dầu kia khẳng định là có tác dụng với lâm vân quan trọng là người đó phải rất quen thuộc với đặc tính của thảo dược ngay cả ở đại lục thiên hồng những dược sư như vậy cũng không nhiều lắm vũ quốc mà lâm vân sống chỉ có năm người mà thôi cả đại lục thiên hồng cũng không quá một n g h n người mà những người có thể chiết xuất được mọi loại thảo dược lại không quá một trăm cho nên lâm vân không tin là ở địa cầu còn có một nhân vật như vậy thân phận thật của gã dược sư kia có lẽ Lục dược không biết lâm vân là một n g à học giả nghiên cứu về dược vật ở đại lục thiên hồng đương nhiên cũng là một trong năm người dược sư của vũ quốc trong đó có hai người một người là từ vinh bạn thân của hắn một người là tào quân đối thủ của hắn hai vị còn lại đã là tiền bối cao nhân bình thường rất ít ra ngoài lâm vân còn chưa từng thấy qua hai người đó chỉ nghe được danh tiếng mà thôi sở dĩ tào quân có mâu thuẫn với lâm vân chính là vì thanh thanh Ở đại lại Thiên nhiều tinh người nhiều tinh giờ thiếu lục luyện là có dược có chết dược, có cho cầu chưa cả. thể xuất thảo tu thì rất Hồng không nhu nên về dầu dầu sư ra bao mà lâm vân xuất thân trong một gia tộc tu chân nhỏ lúc mà gia tộc đưa hắn vào học ở học viện y học hồng điền tào quân từ vinh và thanh thanh là bạn học về sau tốt nghiệp bởi vì thanh thanh là con gái cho nên nàng không có tiếp tục học lên cao mà tào quân từ vinh và lâm vân thì ở lại vừa tu luyện vừa học tập cuối cùng ba người đã trở thành dược sư của vũ quốc đang lúc vũ quốc chuẩn bị phân phối ba vị dược sư mới vào nghề này đi khắp nơi thì lại bị dị tộc tấn công thanh thanh có dùng mạo rất xinh đẹp cho nên trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nam sinh tào quân đương nhiên là không ngoại lệ còn từ vinh thì đã lập gia đình hai vợ chồng cậu ta sống rất hạnh phúc cho nên cũng không có ý gì với thanh thanh cả lâm vân cũng như những người khác vừa nhìn thấy thanh thanh thì đã thích nàng rồi chỉ là thanh thanh là một người ngoài mềm trong cứng nên không hề quan tâm tới sự theo đuổi của các nam sinh nhưng trong một lần hái thuốc thanh thanh vì thử thuốc mà chúng độc sau đó thầy giáo lại không có ở đó đang lúc mọi người thúc thủ vô sách thì lâm vân vì cơ duyên xảo hợp đã tìm được một cây hồng liên cây hồng liên là một loại thảo dược rất chân quý nhưng lâm vân không chút do dự lấy nó ra trị độc cho thanh thanh điều này khiến mọi người vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét còn lâm vân thì ghi điểm trong lòng của mỹ nữ về sau hai người trở thành một đôi tình lữ nổi tiếng của trường bỗng nhiên lâm vân nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người năm đó may mà anh có một cây hồng liên nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào hừ nếu không phải là em cho anh cơ hội thì anh biết dùng hồng liên ở chỗ nào lúc đó thành thành đã trả lời như vậy lâm vân thì chỉ cười cho qua chuyện hắn tưởng là thanh thanh nói đùa về sau lâm vân nhờ gia tộc đi tới thanh gia cầu hôn mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi tuy nhiên hôm nay nhớ lại thì lâm vân cảm thấy câu trả lời của thanh thanh rất kỳ quái thanh thanh đã nói là nhờ nàng cho hắn cơ hội lẽ nào thanh thanh biết mình có một cây hồng liên sau cho nên nàng ấy mới cố ý c h ú n g độc cho mình cứu cuối cùng hai người dựa vào mối duyên phận đó mà sắp tới gần nhau p h ò n g đoán này có chút xa rời thực tế nhưng nếu là con gái thì không phải không có khả năng đâu nghĩ tới đây lâm vân không khỏi hồi tưởng tới tình cảnh lúc đó thanh thanh đi ở trước mình vì sao nàng lại không nhìn thấy cây hồng liên bởi vì cây hồng liên xuất hiện ở một chỗ rất dễ quan sát rất dễ thấy chẳng lẽ là thanh thanh đã cố ý t r ồ n g nó ở đó lâm vân bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ điều này sao có thể tuy hiện tại là hồng liên không có nhiều giá trị với hắn nhưng với cảnh giới của hắn lúc đó thì hồng liên cực kỳ quý báu lâm vân lắc đầu không nghĩ tới chuyện này nữa năm đó ở vũ quốc tào quân từ vinh lâm vân và một người nữa là phùng hải thuộc về một nhóm bởi vì lâm vân theo đuổi thanh thanh cho nên hắn và tào quân xích mích nhưng hắn và từ vinh thì là đôi bạn tốt hai người đã cùng nhau chiến đấu không biết bao nhiêu lần thậm chí là lúc thi chứng chỉ dược sư hai người còn thi cùng một ngày phùng hải thì thuộc về phe phái trung gian ý cũng biết mâu thuẫn giữa tào quân và lâm vân tuy nhiên nói tổng thể thì phùng hải vẫn thiên hướng về tào quân hơn lâm vân vẫn nhớ tới lần chiến đấu cuối cùng đó lúc ấy minh quốc một quốc gia sắp gần vũ quốc đột nhiên lại tấn công nhóm của lâm vân do lâm vân làm tổ trưởng đã đi tới biên giới để giúp đỡ binh lính chống trả kẻ thù ở thời điểm đó tu vi của lâm vân là ngũ tinh mới thành cho nên các tu sĩ của minh quốc căn bản không phải đối thủ của hắn đảo mắt là hắn đã giết được ba người nhưng sau khi giết ba người kia lâm vân bỗng nhiên cảm thấy tinh lực trong cơ thể của mình chạy loạn xạ lên trong lúc kinh ngạc khó hiểu thì hắn bị tảo quân đẩy một cái hắn còn nhớ tới những lời tảo quân lúc đó khi đẩy mình bên này giao cho bọn tôi cậu đi nghỉ ngơi đi tảo quân nói xong liền chạy về hướng tử vinh cùng tử vinh ngăn cản địch nhân lúc ấy lâm vân không nghi ngờ gì cả cho dù hắn và tào quân có mâu thuẫn nhưng tào quân làm người rất công chính hiện tại nhớ lại thì có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy ngũ tinh trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa khiến hắn không thể vận chuyển được chút tinh lực nào hơn nữa tinh lực lại có dấu hiệu bạo phát lúc đó hắn bị tào quân đẩy đúng vào hướng đi của hai tên t ù sĩ minh quốc đang lao tới thậm chí còn có một con ma thú đẳng cấp cao không biết của ai cũng đang lao về phía hắn bởi vì không thể sử dụng tinh lực cho nên lâm vân làm sao có thể sống sót ngũ tinh liền nổ tung mà lâm vân thì cứ vậy bị đưa tới địa cầu lâm vân nhớ tới lúc ấy chỗ mà hắn phát nổ cách t à u quân phùng hải và tử vinh khá xa không biết là ba người đó có bị ảnh hưởng gì không nhưng những tên minh quốc chung quanh thì đều bị nổ thành mảnh vụn anh lão yêu đã đi rồi anh còn suy nghĩ gì mà ngẩn người như vậy lâm hinh cùng vũ tích và nhược sương đi xuống thì thấy lâm vân ngồi đó sững sờ lâm hinh liền cắt đứt sự hồi tưởng của hắn anh không sao chứ vô tích và nhược sương cũng phát hiện sự dị thường của lâm vân đều lo lắng nhìn hắn anh không sao các em không cần lo lắng đâu tối nay anh sẽ dẫn mọi người ra ngoài ăn một bữa lâm vân hồi phục tinh thần lại mỉm cười nhìn mấy người sự quan tâm của các nàng đã giúp hắn bình tĩnh lại đúng rồi mấy hôm trước cận thi kỳ và chị của cậu ấy đã tới đây tìm anh hai người đó muốn biết người mà đã giúp bọn họ có phải là anh hay không hai người còn gửi lời cám ơn tới anh lâm hình lanh mồm lanh miệng nói à lúc đó em trả lời thế nào lâm vân hơi sửng sốt nếu không phải lâm hinh nhắc nhở thì hắn đã quyền chuyện đó rồi em vừa nghe cận thi kỳ của chị và chị của cậu ấy kể lại là biết việc đó nhất định là do anh làm đúng không em đã thừa nhận hộ anh rồi anh muốn làm anh hùng thầm lặng nhưng em thì cứ thích làm trái ý đó hắc hắc sau đó em mời hai người ở lại ăn cơm rồi đề nghị hai người tới tập đoàn vân môn làm việc lâm hinh nói xong dương dưng đắc ý nhìn lâm vân trong đầu lâm vân còn đang nghĩ tới tên dược sư ở hồng kông không cần chai lọ và dụng cụ đã có thể chiết xuất được tinh dầu từ thảo dược lâm vân không tin là với trình độ của người trái đất mà có thể làm được điều đó không chỉ nói là không cần dụng cụ cho dù có sử dụng thiết bị hiện tại đi chăng nữa thì cũng khó mà làm được vài chục cân thảo dược thì may ra còn lấy được một giọt tinh dầu tinh khiết anh có rất nhiều thảo dược được chuyển đến em đều để trong kho hàng của công ty dược phẩm vân môn lúc nào anh cần thì cứ tới đó mà lấy lâm h ì n h thấy anh trai hình như có tâm sự liền chuyển chủ đề để anh ấy đỡ phải suy nghĩ ừ anh biết rồi cứ để tạm ở đó cũng được gọi tịnh như xuống đi chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngày mai anh còn muốn tới hồng kông lâm vân nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định vẫn nên tới hồng kông một chuyến nhìn xem dược s ư kia là ai thấy lâm vân vừa trở về ngày mai lại muốn đi tịnh như và nhược xương hơi trầm mặc lâm vân đành phải nói lần này hãy sẽ trở về rất nhanh mấy người nhìn nhau không khỏi cười khổ những lần trước lần nào hắn chả nói là về nhanh nhưng có lần nào giống như lời hắn nói đâu cơm nước xong tịnh như nhược sương và lâm hinh đều đi tu luyện vũ tích thì không nàng muốn nghe lâm vân kể về những chuyện ở đại lục thiên hồng ma thú anh nói có động vật còn to lớn hơn cả năm con trâu hay sao vũ tích bỗng nhiên hỏi chen vào ừ thì sao bình thường vũ tích đều lẳng lặng nghe nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy xen ngang như vậy lúc chúng ta còn ở thôn vi đông em có nghe các thôn dân ở đấy nói là mấy năm trước có người phát hiện ra một thi thể động vật rất lớn phía sau vách núi nghe nói kích cỡ thi thể đó phải bằng năm sáu con trâu gộp lại lúc ấy mọi người đều không tin tưởng rằng ai đó tung tin đồn nhảm không ngờ rằng lại có dã thú lớn như vậy đó có phải ma thú mà anh nói không vũ thích nói xong nghi hoặc nhìn lâm vân sắc mặt lâm vân liền trở nên thận trọng bọn họ còn đồn gì nữa không vũ thích thấy lâm vân thận trọng như vậy vội vàng nói tiếp nghe nói con vật đó có ba cái sừng nhưng về sau không thấy thi thể đó đâu nữa lâm vân đột nhiên đứng dậy lúc ấy tảo quân đẩy hắn có một con trâu ba sừng cũng đang lao về phía hắn lẽ nào con trâu đó cũng bị đưa tới địa cầu thời gian cách đây bảy tám năm vừa vặn với thời gian mà hắn xuyên tới nói như vậy thì tên dược sư kia liệu có phải là cũng cùng hắn được đưa tới nơi này hay không tên dược sư đó thì không thể là tảo quân và tử vinh bởi vì lúc hắn phát nổ hắn nhìn thấy hai người đó đang ở cùng phùng hải cách một đoạn khá xa không lẽ là hai tên chiến sĩ minh quốc vây công hắn sau hai người đó cũng là dược sư ư nếu quả thực là người đó cũng như mình bị đưa tới địa cầu như vậy chỉ có mình là linh hồn đầu nhập vào người khác còn một người một thú kia bị đưa tới là đưa tới cả thân thể lâm vân khẳng định nếu tên dược sư kia cùng xuyên việt tới với hắn thì y không phải là sống lại bởi vì nếu là sống lại thì y cần phải có một quá trình tu luyện không có khả năng vừa tới mà đã có thể chiết xuất được tinh dầu huống hồ người này còn điên điên k h ủ n g k h ủ n g nữa vô luận thế nào lâm vân cũng phải tới thôn vi đông và hồng kông một chuyến để kiểm tra xem cụ thể thế nào anh không sao chứ vũ tích nhìn sắc mặt biến hóa của lâm vân liền hỏi không có gì chỉ là anh nhớ ra lúc đó anh bị người ta ra hại nếu anh không nghĩ sai thì chính là tên t à o quân kia đã làm hại anh công nhận là y rất biết lợi dụng cơ hội anh còn hoài nghi con ma thú thuộc loại trâu kia là của tảo quân bởi vì trước đó anh có nghe nói là tảo quân có nuôi một con ma thú thế nhưng y vẫn chưa sử dụng nó trong chiến đấu bao giờ cho nên không ai biết mà thôi mọi việc dần trở nên sáng tỏ hiện tại lâm vân có thể nắm chắc chín mươi phần trăm tên tảo quân kia đã có âm mưu từ trước bởi vì mọi chuyện diễn ra là quá trùng hợp còn dược sư ở hồng kông kia nữa lâm vân hoài nghi y cũng theo mình từ đại lục thiên hồng xuyên tới nhưng linh hồn và thân thể của y đều được vác tới đây chỉ là đầu óc xảy ra chút vấn đề vợ chồng hai người nói chuyện cả đêm buổi sáng khi vũ tích tỉnh dậy thì lâm vân đã đi mất nàng quyết định tới nhà xưởng để sắp xếp số xảo dược kia cho lâm vân nàng biết những thứ này rất có hữu ích về sau lúc này ở thủy g i a đây vốn là một gia tộc nhỏ thậm chí còn không biết bọn họ từ đâu tới hồng kông hiện tại gia tộc đó đã trở thành một trong những gia tộc đứng đầu không vì nguyên nhân gì khác chỉ vì bọn họ có một dược sư mà còn là một dược sư luyện thuốc miễn phí nữa không cần phải trả thù lao chỉ cần cho y ăn no là được thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không cần quan tâm cứ cho y ở luôn trong kho thuốc hàng ngày ra lệnh cho y chết xuất tinh dầu có một người như vậy gia tộc đó mà không phát triển mới là kỳ lạ khi mà người khác ý thức được tầm quan trọng của người dược sư kia thì đã không có kẻ nào dám thách thức thủy g i a nữa rồi cho dù việc thủy g i a có một dược sư bị lộ ra ngoài thì cũng không sao cả tất cả các gia tộc không những chẳng dám động vào thủy g i a thậm chí còn phải đi theo nịnh bợ bởi vì bọn họ biết chỉ có thủy g i a mới có thể lấy được nhiều tinh dầu của dược thảo phòng chừng ngoại trừ lâm gia ở trong đại lục g i a thì đã không còn gia tộc nào khác có thể sánh với thủy g i a đã có người suy đoán hiện tại thủy gia đang tích cực thu mua dược thảo bọn họ làm vậy có phải là cố ý gây xung đột với lâm vân của lâm gia hay không tuy nhiên thủy gia đã không ngừng thu thập dược liệu mấy năm vẫn không thấy có người của lâm gia nào tới gây sự thì sự suy đoán đó cũng dần lắng xuống cũng có người cho rằng đó là bởi vì thủy gia có cao thủ cấp tiên thiên lâm gia cho dù lợi hại đến mấy thì cũng không thể dùng võ lực mà đối kháng có suy đoán thì có lo lắng chính người của thủy gia cũng lo lắng là lâm vân sẽ tìm tới tận cửa nhưng đã mấy năm rồi không thấy người nào của lâm gia tới chất vấn mà hiện tại thực lực của thủy gia đã tăng vọt cho nên cũng không cần quan tâm tới cái nhìn của lâm gia thế nào anh cả em cảm thấy chúng ta nên an phận thì tốt hơn hiện tại mỗi tháng tổ chức một lần đấu giá tinh dầu dược thảo là đủ rồi nếu lại tuyên bố thu thập linh thảo trên toàn thế giới có phải là làm hơi quá đáng hay không nghe nói sát thần lâm vân kia cũng đang thu mua linh thảo làm vậy có thể sẽ dẫn đến xung đột với lâm gia nói chuyện là lão nhị của thủy gia thủy sâm hà gia chủ hiện tại của thủy gia là anh cả thủy sâm giang ở thế hệ của bọn họ có bốn người anh em lão tam là thủy sâm hồ lão tứ là thủy sâm hải trong bốn người anh em thì lão đại và lão tam đều là cao thủ thiên tiên lão nhị và lão tứ là hậu thiên đại viên mãn còn ở trong thế hệ con cháu gộp lại cũng có ba cao thủ tiên tiên nữa anh hai à bây giờ anh mới chỉ là cao thủ hậu thiên cho nên chưa biết sự chênh lệch giữa hậu thiên và tiên thiên hiện tại thủy gia của chúng ta có năm cao thủ tiên thiên còn có rất nhiều cao thủ hậu thiên đối phó với một tên lâm vân của lâm gia không phải là việc đơn giản hay sao thủy sâm hồ kiêu ngạo nói thủy sâm giang cũng gật đầu đồng ý chú ba nói không sai hiện tại chúng ta không cần phải e ngại cái tên lâm vân kia hắn cùng lắm cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi tên đó mới có ba mươi mấy tuổi tu luyện tới tiên thiên tầng bốn là giỏi rồi mà thủy gia của chúng ta thì đã có ba người là tiên thiên tầng bốn hắn giết được nhiều người bình thường nhưng làm sao mà giết được cao thủ tiên thiên đó là cả một khoảng cách cho nên chúng ta không cần phải sợ hắn mà chúng ta dùng t ê n để mua linh thảo chứ có trộm cướp của ai đâu chỉ cần có thực lực thì chúng ta có quyền lên tiếng sắc mặt của thủy sâm giang rất lạnh nhạt nhưng sự tự tin của cao thủ tiên thiên vẫn lộ ra thủy sâm hải gật đầu em cũng cảm thấy anh hai quá cẩn thận rồi ở trước người có thực lực cao hơn ai cũng như vậy cả thôi hiện tại thực lực của thủy gia chúng ta đã được công khai ngay cả thế lực ở nước anh cũng đang rất phát triển có lẽ rất nhanh sẽ có người phải tới cầu khóc chúng ta trở về trở về anh tuyệt đối sẽ không trở về lúc trước đại gia gia và tứ gia gia bị đuổi ra khỏi hàn quốc chúng ta đã không còn là người hàn quốc nữa cho dù bây giờ bọn họ có quỳ xuống cầu anh về anh cũng không thèm quan tâm thủy sâm hà trầm mặc nói chuyện này nói sau đi ngày mai là buổi đấu giá đầu tiên không nên để xảy ra vấn đề chỉ cần buổi đấu giá hồng kông thành công thì sau này chúng ta có thể tới nước anh đấu giá rồi tới đại lục có lẽ tới cả hàn quốc đấu giá nữa anh cả thủy sâm giang âm lãnh nói à chú ba nên để cho tên dược sư kia nghỉ ngơi hợp lý đây là mỏ vàng của chúng ta không nên để cho y xảy ra vấn đề thủy sâm giang nhớ tới chuyện này liền dặn dò thủy sâm hồ một tiếng lần đấu giá này của thủy gia được tổ chức ở tầng tám của tòa nhà vạn bảo ở hồng kông nơi đây đã được bố trí bảo vệ dày đặc ngay cả một con ruồi cũng không chui vào được toàn bộ người tu luyện cổ võ trên toàn thế giới đều đổ xô về đây ai chẳng muốn mua lấy một ít tinh dầu từ dược thảo đây là một thứ mà có tiền cũng không mua được lần đấu giá này cực kỳ rầm rộ chỉ có lần đấu giá dạ b ì n h châu trước đó ở y ê n kinh mới có thể so sánh tất cả khách sạn lớn nhỏ hồng kông trong vòng một đêm đã c h ặ t kín người mọi người đều chờ tới sáu giờ tối để khai mở đấu giá lâm vân thì tới hồng kông khá sớm nhưng hắn không tới thủy gia để trực tiếp hỏi thăm hắn cũng biết thủy gia muốn thu mua dược thảo trên toàn thế giới nhưng hắn không quan tâm hắn không đến mức là vì một chuyện nhỏ nhặt mà đi xử lý bọn họ người ta là dùng tiền mua sắm chứ không có ăn trộm ăn cắp gì đó cũng là quyền lợi của bọn họ nếu ngay cả loại chuyện này mà hắn cũng muốn chen vào thì đúng là có chút không nói đạo lý cho dù là lâm vân là một người không lưu tình khi động thủ nhưng hắn lại không phải là một người không biết nói lý lẽ lâm vân tới hồng kông nhưng cũng không có hứng thú tham gia buổi đấu giá hắn dùng thần thức kiểm tra một vòng thì phát hiện một nam tử không ngừng tinh luyện thảo dược bên trong một kho thuốc nhìn không rõ được khuôn mặt người kia nhưng y cho lâm vân một cảm giác rất quen thuộc là người quen của hắn sau hiện tại người này nhìn gầy trơ xương cho nên rất khó nhận ra là ai nhưng có thể khẳng định y không phải là hai tên người minh quốc đã chặn đánh hắn nếu là bọn chúng thì đã không cho lâm vân cảm giác quen thuộc như vậy rồi lâm vân không biết chỗ đó là chỗ nào nhưng nó chỉ cách đây một trăm km lên lâm vân đảo mắt đã tới ở tầng hầm có hai tên võ giả cường tráng canh gác nhưng mà lâm vân đi vào bọn chúng không hề hay biết n g ư ờ i dừng tay một lát lâm vân nhìn chằm chằm vào nam tử kia nhưng y vẫn không có phản ứng gì liền chủ động nói ra nam tử kia ngẩng đầu hai mắt vô thần nhìn thoáng qua lâm vân rồi lại cúi đầu tiếp tục luyện dược dù người này chỉ ngẩng đầu nhìn qua nhưng ở cự ly gần như vậy thì lâm vân đã nhận ra người này là ai làm hắn không khỏi kinh hãi tử vinh lâm vân kinh ngạc kêu lên dù tử vinh hiện tại là gầy gò đã không còn giống như lúc trước thế nhưng tử vinh là ai là một người đã ở cùng lâm vân rất lâu hắn chỉ liếc mắt là nhận ra ngay nam tử gầy trơ xương kia ngay... nghe thấy hai chữ tử vinh liền ngẩng đầu lên ánh mắt có sự biến hóa nhưng trong nháy mắt hắn lại vùi đầu vào luyện dược vì sao tử vinh lại ở chỗ này khi đó là ngũ tinh của mình phát nổ tử vinh rõ ràng còn ở một khoảng khá xa cơ mà lâm vân liền đặt một tay lên bả vai của tử vinh chậm r ã i phóng chân nguyên kiểm tra cơ thể cậu ta trong lòng lại càng kinh hãi sinh cơ của tử vinh đã tán loạn hắn không còn sống được bao lâu nữa nếu không phải lâm vân tìm được tử vinh thì cậu ta nhiều nhất chỉ sống thêm được một tháng nữa thôi l ừ a d ặ n trong lòng lâm vân đã bốc lên ngùn ngụt một gia tộc nhỏ nho như thủy gia rõ ràng khiến bạn tốt của mình trở thành như vậy nếu không xử lý bọn chúng thì thật có lỗi với người bạn tốt tử vinh hắn không chút do dự điểm vào mê huyệt khiến cho tử vinh ngất đi hắn muốn lập tức mang tử vinh đi chữa thương sau đó nghĩ biện pháp khôi phục lại trí nhớ cho cậu ta trước khi đi lâm vân thuận tay lấy toàn bộ thảo dược trong kho không để lại một cọng hai tên trông quai tầng hầm thì bị lâm vân biến thành cho bụi chỉ một lát lâm vân đã mang theo tử vinh trở về yến kinh phóng thần thức kiểm tra mấy người vũ tích đang t ù luyện lâm vân không quấy dày mà tới một phòng bệnh cao cấp của trại an dưỡng bắc yên trợ giúp cho tử vinh chữa thương lâm vân đi tới trại bằng an dưỡng bắc yên này đương nhiên là một việc lớn chẳng những viện trưởng đích thân tới bố trí phòng bệnh tốt nhất ngay cả y tá cũng đặc cách cử cả mấy người tới trông coi c h í nhớ của tử vinh không thể khôi phục trong nhất thời nhưng lấy lại lập sức khỏe cho hắn không phải là việc khó với lâm vân lâm vân dùng châm cứu đàn dược và các biện pháp hồi phục chân nguyên trợ giúp cho tử vinh hồi phục sức khỏe hoàn toàn đàn dược mà lâm vân sử dụng đều lấy từ chỗ các tù sĩ nguyên anh toàn là hàng cao cấp ba tiếng sau tử vinh mới khỏi hẳn rồi lâm vào ngủ say lâm vân liền dặn dò viện trưởng và các y tá nhất định phải chiếu cố tốt cho tử vinh rồi hắn lại lần nữa quay trở về hồng kông thủy gia kia đã động vào điểm mấu chốt của hắn thủy n à vạn bảo buổi bắt đấu đầu. giá đã t h xâm hải đ a n gia n g ồ trên Thủy dành ghế cho khách lô quý. Thủy gia rất tự tin với cuộc đấu giá lần này đại biểu cho thủy gia tới giám sát thủy xâm hải càng vinh váo tự đắc đối với một đám người cung kính nịnh n ọ t thủy xâm h ả i chỉ muốn cười to một tiếng thủy gia của chúng ta mới là đệ nhất thế gia lý gia thái gia tống gia trần gia hoàng gia cốc gia của phần dương gia tộc ẩn thế la gia tân hải các gia tộc lớn đều cử người tới tham gia buổi đấu giá này bởi vì sức hút của tinh dầu thảo dược là quá lớn trên bục đấu giá một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng đó đợi cho các vị khách yên tĩnh mới cúi người cung kính nói buổi đấu giá tinh dầu thảo dược của thủy gia tuyên bố bắt đầu về tác dụng của tinh dầu thảo dược tôi nghĩ mọi người đây đều rõ ràng chúng ta vẫn nên nghe tiền bối của thủy gia giới thiệu lại một lần xin mời s â m hải tiền bối thủy s â m hải gật đầu đi lên cô gái chủ trì đấu giá tranh thủ thời gian tránh ra nhưng quyền nói chuyện cho thủy s â m hải thủy s â m hải cố gắng áp chế sự đắc ý trong mắt giả vờ bình thản nhưng y lại làm không tốt v ề đắc ý vẫn xuất hiện rất rõ ràng nơi khóa miệng cho dù ở phía dưới có rất nhiều thế g i a trước kia thủy gia không thể nhìn tới bóng lưng của bọn họ nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ mà nhìn vẻ đắc ý của thủy s â m h ả i ai cũng biết tinh luyện tinh dầu bên trong thảo dược là một vấn đề khó khăn đối với người luyện võ tuy nhiên vấn đề khó khăn này đã được thủy gia chúng tôi phá giải lấy tinh dầu bên trong thảo dược đã không còn là việc khó khăn nữa còn tác dụng của tinh dầu với người luyện võ thì chắc tôi không cần phải nói nhiều nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết một việc hiện tại thủy gia đã có năm cao thủ tiên thiên lời của thủy xâm hải bị ngăn cản lại bởi những tiếng xì xào bên dưới trời ạ năm cao thủ tiên thiên cấp dù biết thực lực của thủy gia rất mạnh nhưng không có một ai ngờ thủy gia lại khủng bố như vậy một tên cao thủ tiên thiên cũng đủ để tiêu diệt một gia tộc nhỏ ở đây rồi nói gì tới năm tên khó trách là lợi hại như lâm gia cũng không dám động tới thủy gia năm cao thủ tiên thiên à lâm gia có lợi hại hơn nữa thì kiếm đâu ra được năm cao thủ tiên thiên thái gia và lý gia là hai gia tộc có thủ á n với lâm vân trong lòng còn đang suy nghĩ không biết có nên lôi kéo quan hệ với thủy gia hay không bọn họ chỉ d ự vào bản lĩnh thì không thể động vào lâm vân được nhìn các gia tộc ở dưới đều lộ vẻ kinh hãi thủy s â m hải biết mục đích của y đã đạt được tiếp theo là chuẩn bị thu tiền thôi cô gái chủ trì buổi đấu giá cũng lộ ra vẻ sùng bái và hướng tới thủy s â m hải thâm đắc ý dù y đã hơn năm mươi nữ nhân bên người cũng có không ít nhưng nếu mà mỹ nữ đã đưa tới tận cửa thì sao có thể xây nâu、no、được y biết là mình chỉ cần ra hiệu một cái buổi tối hôm nay cô gái kia sẽ lột sạch quần áo mà nằm trên giường đợi mình thủy s â m hải hò khan hai tiếng mọi người ở dưới mới bình tĩnh lại hắn dường dường tự đắc đang muốn nói tiếp thì một tên bảo vệ vội vàng chạy vào từ bên ngoài đi tới bên cạnh thủy s â m hải nói nhỏ vài câu sắc mặt thủy s â m hải lập tức đại biến đi theo ra ngoài nhưng mới đi được vài bước giống như nghĩ tới cái gì đó hắn lại lộn lại xin lỗi các vị khách quý buổi đấu giá hôm nay xuất hiện chút vấn đề số lượng tinh dầu vẫn chưa đủ cho nên tạm thời hủy bỏ buổi đấu giá này nhưng thủy gia chúng tôi đảm bảo sẽ mở lại trong thời gian ngắn nhất Thủy tiếng tới, thậm tới tham bắt kết thúc tất bất Hải những phía khách chí chạy cho những đây Vậy này Sâm ẩm dặm mà dặm mà cả nói xong liền rời đi, lại dưới. xôi xôi gia. nói rồi, người xong ồn ngàn vạn nên bản. xa xa ào, là lộ đều đều ra để đầu đã ý ở ở vừa Quý kỳ cực vẻ những người này có ai không phải là bá chủ một phương rõ ràng lại bị ném bỏ một câu như vậy trong lòng đương nhiên là không thoải mái chút nào chuyện gì xảy ra thủy gia này làm ăn thật quá qua loa gửi thiếp mời là thủy gia hiện tại lại nói không có hàng đấu giá đùa cợt nhau cũng không cần phải làm vậy chứ thật k i n h người quá đáng hừ một tiếng hừ lạnh đã cắt đứt lời bất mãn của những người ngồi đây thủy xâm hải là hậu thiên viên mãn coi như là người có tu h vị cao nhất ở đây cho nên y vừa hừ lạnh một tiếng mới khiến các bá chủ này nhớ ra sự cường đại của thủy gia cho dù bất mãn nhưng chỉ dám để trong lòng mà không dám nói ra nếu có vị nào bất mãn thì xin mời tới thủy gia của chúng tôi chúng tôi sẽ cho người đó câu trả lời thích đáng hiện tại chúng tôi xác thực có việc cần giải quyết có gì chúng tôi sẽ thông báo sau tuy nhiên nếu có người gây sự vậy thì đừng trách thủy gia không khách ký thủy sâm hải nói xong liền vung tay rời đi cách khứa bên trong lại trầm mặc một lúc sau mới có người phá vỡ sự yên tĩnh thủy gia thật bá đạo bởi vì người ta có thực lực năm cao thủ tiên thiên cơ mà ông có đấu được không mà thủy t i ê n bối kia phỏng chừng cũng là hậu thiên đại viên mãn vừa nãy chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến tôi giật cả mình có chuyện gì mà để cho cả tứ gia của thủy gia cũng phải khẩn trương như vậy nhỉ chẳng lẽ có liên quan tới lâm gia sau đừng nói linh tinh họa là từ miệng mà ra sau một hồi ồn ào mọi người lần lượt rời khỏi buổi đấu giá buổi đấu giá vô cùng náo nhiệt còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc trong tẻ nhạt anh cả anh hai anh ba rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy thủy xâm hải chỉ nghe thấy thông báo là tên dược sư kia đã mất tích thậm chí còn không có ai nhìn thấy ý mất tích thế nào ngay cả hai tên bảo vệ cũng biến mất không thấy đâu nhưng điều này còn không khiến người của thủy ra kinh hãi nhất đều là bọn họ khiếp sợ đó chính là mấy ngàn cân thảo dược cũng đồng thời biến mất Phải biết r ằ người xung quanh tầm hầm này hầm tầm đã đ ợ được c camera chống đặc, camera chẳng cái khác bố bị trí thiết trộm thu t và dày nhưng h lại gì ư n g t h ế t trộm chút bị chống còn không hư hại vẫn nguyên nào. Người sống có thể đi mất nhưng nhiều thảo dược như vậy cho dù có muốn dùng xe tải chở cũng phải dùng hai xe lớn mới chở hết nói gì tới việc là được bảo vệ trông coi cẩn thận như vậy là ai là ai mà to gan như vậy lại có bản lãnh khiến cho thảo dược và người sống sờ sờ biến mất không dấu vết hồng kông cũng có thế lực mà dám động chạm chúng ta s a o chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết thủy sâm hải nghe xong anh hai nói kỹ càng lập tức nổi trận lôi đình chú tư bình tĩnh một chút người ta đã động thủ thì không còn sợ thủy gia chúng ta nữa lúc trước thủy gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng kể mà thôi cho dù dựa vào một bộ công pháp cổ võ tu luyện vài chục năm nhưng chỉ miễn cưỡng coi là một gia tộc không lớn không nhỏ thủy gia phải dựa vào người dược sư phát hiện ra sáu năm về trước mới có được thành công như ngày hôm nay cho nên có gia tộc muốn trở thành thủy gia thứ hai cũng không có gì lạ anh cả thủy sâm giang lạnh lùng nói ý của thủy sâm giang mấy người anh em ở đây đều hiểu bốn mươi năm trước lúc mà lão tứ thủy sâm hải mới chỉ có mười mấy tuổi một người luyện cổ võ chạy nạn từ đại lục tới hồng kông rồi ẩn núp trong thủy gia lúc đó đại gia gia và tứ gia gia còn sống tên cổ võ chạy nạn kia bởi vì mang theo một cuốn công pháp cổ võ cao cấp địa hồ kết quả là vì quyển địa hồ kia mà y mất mạng người của thủy gia đã ám sát y rồi cuốn địa hồ liền trở thành công pháp truyền thừa cho thủy gia cho dù là vậy thủy gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi mãi cho đến sáu năm trước bọn họ phát hiện ra tên dược sư điên có thể chiết xuất tinh dầu từ thảo dược thì thủy gia mới trở thành một gia tộc có thực lực và thế lực lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này sắc mặt của lão tam rất âm lánh chỉ có anh em bọn họ mới biết được sự chân quý của tinh dầu kia cũng biết tác dụng của chúng đối với người luyện võ làm sao có thể bỏ qua được tốt xấu gì thủy ra chúng ta cũng có năm cao thủ tiên thiên tự hỏi cả cái thế giới này có gia tộc nào có năm cao thủ tiên thiên hay không cho dù tới chân trời góc bể cũng phải tìm bắt được hung thủ lập tức triệu tập các thành viên trên mười sáu tuổi của gia tộc có tù vi hậu thiên từ tầng một trở lên tới từ đường của thủy gia dù lão đại thủy sâm giang không biết kẻ nào dám khiêu chiến với thủy gia nhưng y không thể bỏ qua được thủy gia phát triển rất nhanh hiện tại chín mươi phần trăm sinh ý trên cơ bản đều tập trung ở hồng kông chỉ có mười phần trăm là ở nước anh dự định ban đầu là sau lần đấu giá kia thủy gia sẽ mở rộng việc buôn bán trên toàn thế giới nhưng buổi đấu giá còn chưa cử hành đã diễn ra việc như vậy một tiếng sau các con cháu thủy gia trên cơ bản đều tập trung ở từ đường dù thủy gia mới chỉ là gia tộc mới nổi nhưng nhân khẩu lại rất thịnh vượng lần tập trung này đã có tới năm sáu chục người có tu vi từ hậu thiên trở lên thấy con cháu của thủy gia tới đông đủ thủy sâm giang gật đầu thỏa mãn chỉ cần không ngừng có tinh dầu thảo dược cung cấp vậy thì chẳng bao lâu nữa địa vị của thủy gia không ai có thể l â y chuyển hôm nay triệu tập mọi người tới là vì hiện tại thủy gia cần có mọi người hỗ trợ các con cháu ở đây đều là tinh anh của thủy gia rất nhiều người mới chỉ mười lăm mười sáu mà đã có tu vi hậu thiên tầng năm tầng sáu rồi thủy gia của chúng ta sở dĩ có thể tu luyện nhanh hơn người khác là bởi vì chúng ta có một dược sư nhưng dược sư đó hiện tại đã bị người khác bắt đi cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng phải tìm người dược sư đó về cho bằng được n h ư n g kẻ dám động vào thủy gia chúng ta tuyệt đối không thể buông tha người dược sư đó không những là tương lai phát triển của thủy gia mà còn là hy vọng của các đời sau thời gian cách vụ trộm cũng chỉ vài ba tiếng mà thôi tôi yêu cầu mọi người chia ra kiểm tra nghiêm mật các bến cảng đồng thời đi liên lạc với các thế lực lớn ở hồng kông cho dù người kia trốn ở chỗ nào chúng ta cũng phải móc hắn ra cho bằng được gia chủ thủy sâm giang còn chưa dứt lời ở bên dưới đã kích động lên rồi lại có người dám khiêu chiến với thủy gia những con cháu luyện võ ở dưới người nào không phải là kẻ t ầ m cao k h í ngạo cho nên bọn họ hận không thể đem tên khốn kiếp kia bẩm thây vạn đoạn các n g ư ờ i cũng không cần phải tìm đâu ta tới rồi đây một thanh âm lạnh lùng nhưng vang lên hết sức đột ngột ở dưới từ đường thanh âm đột ngột này vừa xuất hiện rõ ràng là đã cắt đứt không khí c ầ m phẫn của con cháu thủy ra trong một thời gian ngắn ngủi một áp lực đè nén xuất hiện tuy nhiên đã có người phát hiện kẻ đang nói chuyện không biết kẻ đó đã đứng ở trong từ đường bao lâu rồi mà lại không có ai để ý cả hai mắt của thủy sâm giang co rút lại ư vừa nhìn là biết người này không dễ chọc chỉ là nhìn hắn có chút quèn mắt đã có ba tên cao thủ tiên thiên và ba tên cao thủ hậu thiên đ ỉ n h phong bao vây người kia lại ngươi là ai vì sao muốn gây sự với thủy gia chúng ta ngươi có biết người đã làm gì hay không n g ư ơ i chết không đáng tiếc nhưng người nhà của ngươi sẽ chịu vạ lây ngươi trả tuổi chỉ cần ngươi trả lại vị dược s ư kia thì một mình ngươi phụ trách là được người nhà của ngươi chúng ta sẽ bỏ qua mặc dù biết người này lợi hại nhưng thủy xâm giang với tu vi tiên thiên tầng bốn không để hắn vào trong mắt ta là ai với bản lãnh của thủy gia các ngươi còn chưa xứng để biết ta là ai hôm nay ta tới đây là muốn tính sổ với các ngươi huynh đệ của ta bị các ngươi bắt vài năm rồi bị bóc lột sức lao động hiện tại sinh cơ của cậu ấy đã gần cạn thủy gia các ngươi nói xem ta sẽ báo đáp các ngươi thế nào thanh âm càng thêm lạnh lùng người chính là lâm vân ta đã nhìn thấy ảnh chụp của ngươi thủy sâm hà chợt nhận ra người này một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng khiến y không nhịn được mà dùng mình một cái điều mà y không muốn nhất đã xảy ra không ngờ v ị dược sư kia lại là huynh đệ của hắn người chính là lâm vân sao ha <cười> thật là buồn cười lâm vân thì thế nào người khác sợ ngươi nhưng thủy g i a chúng ta không sợ ngươi ngươi cùng lắm cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên mà thôi ngươi có biết thủy g i a ta có bao cao thủ tiên thiên hay không vây quanh ngươi đã có ba người rồi còn hai cao thủ tiên thiên là tầng bốn bên ngoài nữa ta đề nghị ngươi vẫn là nghe theo bác của ta trả lại người dược sư kia cho dù người đó có là huynh đệ của ngươi thủy g i a ta muốn là phải được chúng ta không có giảng đạo lý thì ngươi làm gì được bác cả để cho cháu xử lý tên tiểu tử này sau đó bắt cả nhà hắn lại xử lý từng đứa một trước mặt hắn xem hắn làm gì được nói chuyện là một nam tử hơn ba mươi tuổi người này tên thủy cường là một trong ba cao thủ tiên thiên bao vây lâm vân tu vi của y đã là tiên thiên tầng ba lâm vân hừ lạnh một tiếng chỉ thấy hắn vung tay lên một cái thủy cường bỗng nhiên bay lên một cao thủ tiên thiên tầng ba vô duyên vô cớ bị treo lên giữa không trung thậm chí bất động trên đó tình cảnh cực kỳ q u ỷ dị thân sắc của thủy cường đã đầy vẻ kinh hoàng y không biết vì sao mình lại bị như vậy cũng không thể nhúc nhích được không giảng đạo lý à thói quen tốt đấy vậy thì ta cũng không giảng đạo lý muốn giết cả nhà ta sao đoán chừng là ngươi không có cơ hội này rồi lâm vân mỉm cười nói một ngọn tử hỏa xuất hiện ở lòng bàn chân của thủy cường rồi chậm rãi đốt lên tốc độ rất chậm thủy cường thì như một phò tượng từ hỏa dần dần ăn mòn cơ thể y từ chân rồi tới tay thủy cường chỉ có thể há m ồ m mà không kêu lên được trong mắt y chỉ còn sợ hãi cực độ trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đốt thành hư vô một chiêu thức còn chưa xuất ra được thống khổ cũng không nói được thành lời một trận gió thổi qua thủy cường liền biến mất vô tung vô ảnh cả quá trình mọi người đây đều nhìn thấy rõ một c a thủ tiên thiên tầng ba rõ ràng không hề có năng lực phản kháng liền chết ngay lập tức như vậy trong từ đường chỉ vang lên những tiếng hít thở khó khăn tà liều mạng với ngươi một lúc sau thủy s â m hồ mới phản ứng con trai của y rõ ràng bị thiêu r ụ i ngay trước mắt t h ấ thủy s â m hồ giận dữ lao về phía mình lâm vân chỉ hừ lạnh một tiếng hắn không còn hứng thú để chơi trò đe dọa nữa hai tay vung lên thủy s â m hồ cùng với hai cao thủ tiên tiên h ba cao thủ hậu thiên viên mãn bao quanh hắn trong nháy mắt đã biến thành c h o bụi ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại tất cả mọi người trong từ đường thủy gia đều ngây dại cái gì gọi là tranh lệch đây mới gọi là tranh lệch cao thủ tiên thiên sau trước mắt tên sát thần này cao thủ tiên thiên còn không bằng một con kiến buồn cười thủy gia của họ còn tưởng rằng có năm cao thủ tiên thiên là có thể hoành hành vô địch thiên hạ đảo mắt đã biến mất bốn cao thủ tiên thiên thậm chí ngay cả góc áo của người ta còn chưa chạm tới được nói chính xác là người kia chỉ cần thổi nhẹ một hơi thì các cao thủ thủ y gia đều tan thành mây khói không có đổ máu nhưng còn khủng bố hơn đổ máu gấp nhiều lần thủy s â m giang chỉ muốn khóc lớn một trận tại sao thủy gia lại đắc tội với tên sát thần như vậy tiền bối tôi biết thủy gia của chúng tôi cắm tiền bối quá xa nhưng mà không thể chết không nhắm mắt tôi biết ngài sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào của thủy gia tôi chỉ muốn biết tên trược sư kia có thực sự là huynh đệ của tiền bối hay không hay là tiền bối chỉ lấy cớ thủy s â m giang chợt già đi rất nhiều nếu kém đối thủ một ít thì còn có thể liều mạng nhưng c h a n h lệch lớn như vậy liều mạng có giải quyết được vấn đề gì đâu tên l ầ m vân kia chắc sẽ không còn quanh quẩn trong tiên thiên và hậu thiên nữa rồi một người luyện võ có thể tiện tay phóng ra lửa thậm chí đi tới đi lui mà không ai biết có lẽ hắn đã thuộc về cảnh giới thần tiên bông dưng thủy sâm giang cảm thấy y không thích hợp với vị trí gia chủ để cho lão nhị thủy sâm hà làm thì thích hợp hơn bởi vì y không có được cái nhìn xa như lão nhị lão nhị sớm đã nhắc nhở y là không nên quá cao điệu đắc tội với lâm gia vì mình bỏ ngoài tai mà dẫn tới kết quả như v ậ y thủy gia cuối cùng lại bị diệt trong tay của người kia ta cần gì phải kiếm cớ để tiêu diệt thủy gia các ngươi cho dù là thủy gia các ngươi thù hết thảo dược trên địa cầu cũng không liên quan gì tới ta nhưng t ử vinh là huynh đệ của ta cậu ấy có bệnh mà các n g ư ờ i rõ ràng còn bắt cậu ấy phải vất vả làm việc may mà ta đến chứ nếu t ử vinh quay về đây báo thù thì cậu ấy sẽ diệt cả thủy gia không để sót lại một con kiến mà thủy gia của các ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì ta chỉ nghe nói tới tiếng xấu của các ngươi chứ chưa từng thấy ai khen ngợi các ngươi làm người tốt việc tốt phòng chừng ở hồng kông đã làm nhiều việc khiến thần dân công phẫn tuy nhiên ta không hứng thú với những việc đó ta tới đây chỉ vì báo thù cho huynh đệ l â m vân lạnh lùng nói rồi chậm rãi vơ tay lên thủy sâm giang nghe lâm vân nói vậy là nhìn lướt qua con cháu thủy gia ở dưới rồi nhắm mắt lại ok như vậy thì thân phận của thủy gia đã xác định là t è o t è o teo còn à, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé